giết người rồi Cho đến khi người dân xung quanh Cũng vừa chạy tới Họ bàng hoàng vì cảnh tượng trước mắt Một thi thể bị con dao đâm xuyên qua Máu me giàn ruộng Đôi mắt trợn trắng Đến mức trông kinh sợ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 người đàn ông chắp tay van xin. À, à, "Tôi có biết gì đâu. Cậu đi đi, đi mà tìm cái người giết cậu chứ tội, tội vô tội. Tôi tôi có làm cái gì đâu." tha, Mày muốn tao tha? Vậy thì tao tha." <cười>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 nó đúng là sinh nghề tử nghiệp thôi thôi thôi quay xe quay xe lúc này thằng ngờ bị ú môi người nào ơi tắc là bọn làng này mua được cái xe hỏng treo lên đấy ghi mấy dòng để dọa chứ trộn nào mà để đôi nàng bắt được mà rút xe chúng này là cái bọn yêu bóng mía vừa mới thấy này đã sợ thấy cả nó quần hai thằng kia nghe vậy thì thán phục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 Tao lấy ở cái nhà mà anh em mình thử điện ý. Thằng Tuấn thắc mắc. Ờ, ba thằng mình đi cùng nhau. Mày bắt lúc nào mà bọn tao không biết. Thằng Sêng Ngơ mới kể. Thì tao bị điện đập xong. Tao bỏ ra ngoài ý. Lúc tao đi gần đến cổng. Con chó nó cứ quấn quấn lên chân tao. Tao ôm mẹ màu ngực. Nó tả xuống ở tiếng nào. <cười> Mấy thằng nghe vậy thì vỗ tay đen đét.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 Chạy về tao kệ cho. Kệ cho. Ấy thế là trong đó. Điên cuồng chạy đi trong đêm. Bỏ lại đằng sau lưng ruộng ngô cứ xào xạc Xào xạc. Con chó to màu trắng. Từ từ đi lên khỏi ruộng ngô. Tay vẫn cứ chống gậy. Ánh mắt đăm đăm Nhìn theo hai cái xe máy. Nếu như ai bây giờ mà nhìn thấy cảnh này thì cũng chết khiếp.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 Chị thấy là Như kiểu là các bạn hình dung Giống như kiểu trong phim The Flash Chị thấy Vỗ cái quạ của cái gì vậy? của Ủa? Ủa Mấy chị em đang xem, chăm chăm soi Xem camera xem bài Đi qua đoạn nào Đang chăm chăm chăm soi Thế vỗ cái Ủa Chị cái gì vậy? Từ chớp đen đó hả? Ủa thì Đủ biết bài chạy rất là khiếp à. Thôi thì cũng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 Chị ơi bà ấy chạy phải đến 80 đó em gọi cho một bạn em nó làm về giao thông á, nó bảo tốc độ đấy của bà phải đến 80 mươi. đâm vào cây hoa giấy Thứ bà đâm vào người quả đấy thì chắc là sẽ có nhiều nhiều máu. Từ hôm đó này, tháng rồi hơn tháng rồi rồi. Chả thấy bà ấy nói năng gì em thì em chả bắt đèn nữa em nói luôn với mọi người ở đây mà em bảo thôi em bắt đèn bà làm gì, bà ấy đâu có có bắt đèn.